Chuyện chưa kể xin giới thiệu Trạm Long Đại Phong Thủy Sư Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều Đi phía trước nói cười cười Giác và An Long Nhi dắt theo con ngựa chất đầy hàng hóa trên lưng theo sau Lục Kiều Kiều nói với Hồng Tuyên Kiều Hồng tỷ tỷ à Tiểu Văn xin nhờ cả vào chị đó Ở đây có ít bạc Nếu cô ấy có gặp gì bất trắc Thì mong chị giúp đỡ cho hồi nhạo Cô không cần đưa tôi tiền đâu Hồng Tuyên Kiều vội vàng để lại tờ ngân phiếu 50 làng bạc Lục Kiều Kiều vừa nhét vào tay. Tiểu văn gia nhập tuyên đạo hội khắc có cơm ăn. Trong tuyên đạo hội, mọi nhu yếu phẩm thường ngày đều được phân phát theo nhu cầu. Cuộc sống của cô ấy sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Cô cứ yên tâm. Cô không hiểu được dụng tâm của Lục Kiều Kiều. Lý Tiểu văn đã mang trong mình đứa con của Giác, nhưng lại không thể nói với bất kỳ ai. Đàn bà hệ mang thai thì không thể làm ăn gì được. Có tiền bạc hỗ trợ là quan trọng nhất. Ngoài trên người có tiền, có một người chăm sóc. cũng sẽ dễ tiền hơn rất nhiều. Lục Kiều Kiều nhắc tiền vào trong tay Hồng Tuyên Kiều, không nhằm mục đích gì khác, ngoài đến khi Lý Tiểu Văn có chuyện thêm được một người coi sóc. Hồng tỷ tỷ à, cứ coi như đây là tiền công đức tôi đóng góp cho bái thượng đế hội đi, chị nhất định phải nhận lấy. Lục Kiều Kiều không rõ bái thượng đế hội làm gì, nhưng cô biết, bất cứ nơi thờ thần thờ Phật nào cũng đều có thể thu nhận quyên góp từ thiện. Đã nói là góp tiền công đức thì chả có lý nào lại không nhận. Hồng Tuyên Kiều nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, quả thật cũng không tiện thoái thác, bèn cười rằng: "Được được, tôi thay mặt các huynh đệ tỷ muội, cảm ơn thiện quyên của Kiều Kiều, thượng đế nhất định sẽ phù hộ cho cô được bình an." Bốn người gần về tới trang viên đang trú ngụ thì bắt gặp một người đàn ông đang đứng giữa bên cạnh cửa lớn, người này bằng áo ngắn vải thô kiểu nông dân, trên đầu đội sùm sụp cái mũ cỏ, thấy bốn người tiến lại, liền đứng thẳng người dậy. Nhưng vẫn cúi gằm đầu để mũ cỏ che sắp mặt Thấy Lục Kiều Kiều và Hồng Thiên Kiều Chậm rãi bước tới gần Gã liền nhặt cây tề mi côn Bên bức tường bờ giữa ban nảy Chống bên cạnh người Động tác này quá quen thuộc Lục Kiều Kiều và Rắc An Long Nhi Đều không hẹn mà cùng kinh ngạc kêu lên Tuần tuần chân Tên yêu quái Rắc lập tức rút súng ra Nhắm vào tuần tuần chân đầu tiên An Long Nhi bọt tới như một mũi tên chắn trước người Lục Kiều Kiều Sợi thần gắn mũi phi tiêu Đã sẵn sàng trên tay Hồng Tuyên Kiều không biết tên Tôn Tuần Chân là ai Nhưng vừa thấy tình hình có vẻ sắp khai chiến Cũng lùi về sau nửa bước Xoay người bày thủ thế quyền Tôn Tuần Chân từ tốn đặt cây tề mi côn Về lại bên tường từng bước tiến lại phía Lục Kiều Kiều Lục Kiều Kiều hiên ngang Đứng nguyên tại chỗ nghiêm trọng quát nói Đứng lại, người còn bám theo ta làm gì Vẫn định giết người sao Kiều Kiều, tôi muốn nói với mọi người một câu Tuần tuần chân lại bước lên hai bước, dòng rất nhỏ. Có gì nói mau, đừng đứng đó mà nói. Lục kiều kiều không muốn hắn tiến thêm gần bước nào. Tuần tuần chân ngẩn đầu lên, mọi người liền trông thấy một bản mặt vàng ịnh, không chút sắc máu. Đây là một gã trai trẻ tướng mạo rất bình thường, nhưng ngoài hầm tuyên kiều ra, ai nấy đều hiểu rõ. Khuôn mặt này chỉ là mặt nạ tôn tuần chân dùng bột mì làm ra, dưới lớp mặt nạ như thật ấy mới là chân diện mục của hắn. Bản mặt không có mặt xấu xí như ác quỷ. Hắn nhìn lục kiều kiều, rồi lại nhìn Jack và An Long Nhi. Ánh mắt không hề có sát khí. Sau một thoáng im lặng, tôn tuần chân ly nhí, thốt đa hai chữ xin lỗi. Chẳng ai nghe thấy hai chữ này mà thả lỏng người. Jack và An Long Nhi đều biết gầy của hắn nặng nhường nào, cũng biết thân thủ của hắn nhanh ra sao, xuất thủ tàn độc như thế nào. Xuống vẫn chỉ thẳng vào hắn, mọi đôi mắt đều chăm chăm nhìn hắn cảnh giác. tôn tuần chân nói xong, cúi đầu xoay người chậm chạp bước lại bên bờ tường, cầm lấy cây tệ mi côn, quay đầu lại nhìn Lục Kiều Kiều một cái, ánh mắt ảm đạm thê lương, rồi lại cúi đầu chậm chạp đi về phía đầu đường. Lục Kiều Kiều nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, biết rằng đây có lẽ là lần cuối cùng gặp mặt. Tuần Tuần Chân từ nay về sau sẽ bị triều đình nhà Thanh không ngừng truy sát, cho đến khi hắn chết mới thôi. Cô đứng lặng giả mắt tiện tôn Tuần Chân đi về phía đầu tường. Bóng lưng tôn Tuần Chân tuyệt vọng suy sụp, nổi bật trên nền tài dương và con đường dài Khiến lục kiều kiều tự như trong thế chính mình Một thời từng đơn độc lưu lạc đời ngõ liễu tường hoa Lúc đó người này đã ở cạnh mình Chỉ là đôi bên không tiếp xúc Cùng chịu cảnh cô độc Là đồng cảm hay đồng bệnh tương lân Tâm trạng lục kiều kiều bỗng nhiên trở nên nặng nề phức tạp Còn người này lặng lặng mai phục bên mình hai năm Hẳn là có lẽ người hiểu mình nhất trên thế gian này Một kẻ theo dõi, phải lòng người bị mình theo dõi thì sai sao? Một kẻ làm chuyện sai trái, hối hận xin lỗi xong, có thể cho hắn thêm một cơ hội không? Tuần tuần chân, bị Lục Kiều Kiều treo lên thẩm vấn uy hiếp, để cầu sinh tất cả những gì nói ra đều có thể là giả. Nhưng khi Lục Kiều Kiều thả cho hắn đi, hắn đang vội thoát thân mà vẫn chủ động theo họ từ thôn quan tài tới trấn phù dung. Chỉ để nói một tiếng xin lỗi đã khiến cho Lục Kiều Kiều cảm nhận được tấm lòng chân thành của một người bạn cũ. Tôn tuần chân vì muốn tháo gỡ thuật điếu hồn Mà thuật sĩ triều đình đang dùng truy sát mình Từng cầu sinh lục kiều kiều Dùng bùa thế thân vứt bỏ bát tự của hắn đi Cũng chẳng tiếc đem sinh mệnh mình Đặt vào chân không thử địa Không có vận mệnh bảo hộ Một người bị mưu cầu sự sống Mà vứt bỏ cả bác tự lẫn vận mệnh của bản thân Tự mình nắm lấy sinh tử Đây là sợ chết sao Không, đây có lẽ là Kẻ dụng cảm nhất Hắn sẽ có được thứ tự do vượt qua số mệnh Dù chỉ là trong một ngày Lục Kiều Kiều hét lên như xé toạt cổ họng. Tuần Tuần Chân Tuần Tuần Chân đã đi tới đầu đường bên kia Nghe Lục Kiều Kiều hét gọi tên mình Tiếng gọi không hề mang nỗi thù hận khinh bỉ Cũng chẳng câu y hiếp chán ghét Chỉ như trên đường gặp một người bạn cất cao tiếng gọi mình lại Suốt hai năm theo dõi Lục Kiều Kiều Hắn từng ngỡ rằng Mình sẽ mãi mãi là bóng ma phía sau cô Lục Kiều Kiều sẽ mãi mãi không biết tới Sự tồn tại của hắn có thể một đời từ xa trông theo bóng lưng Lục Kiều Kiều, cùng cô hỷ nộ ái ố, hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Sau khi xảy ra bao nhiêu biến cố, cuối cùng cũng được nghe thấy tên mình vang lên từ miệng Lục Kiều Kiều. Đây là âm thanh hắn chưa từng được nghe, có nằm mơ cũng muốn được nghe. Hắn chấn động toàn thân, chống cây tề mi côn xuống đất. Lục Kiều Kiều từ tốn đi lại phía Tôn Tôn chân, rác giờ xuống nghiệm trợ cho cô từ mé bên. An Long Nhi vẫn đi trước mặt cô, theo sát bảo vệ. Tuần Tuần Chân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, quay lưng lại với Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều vòng lên trước mặt hắn ta, ngận đầu nghiêm túc, nhìn vào mắt hắn, hồi lâu sau mới nói. "Từ bác từ của ngươi cho ta. Gương mặt đeo mặt nạ giống y như thật của Tuần Tuần Chân, không hề lộ chút biểu cảm nào. Nhưng bàn tay cầm tệ mi côn lại rung lên bần bật, trọng mắt ướt đẫm, thoáng chốc, đã tuôn trào lệ nóng. Lục Kiều Kiều nhờ Hồng Thuyên Kiều về trước, đem quần áo và đồ dùng hàng ngày mới mua dao cho Lý Tiểu Văn. Sau đó cùng rắc và an Long Nhi dẫn Tôn Tuần Chân tới khu rừng trúc gần Trấn Phù Dung. Trong rừng trúc có một con sông nước cạn rộng chừng hơn 10 trường. Nước sông trong veo nhìn thấu đáy, chỉ sâu đến đầu gối, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ máu. Trên con rạch nhỏ, thỉnh thoảng có một hai con thủy điệu sặc sỡ bay qua, mang lại chút sức sống cho giải nước đỏ và xanh đậm màu mực tối. Lá cây phủ dày rơi trên đất Bốc lên mùi hương thanh mát của lá tre Khiến người ta chỉ muốn nằm ngay xuống đất Lục kiều kiều một tay chắp sau lưng Một tay cầm tẩu thuốc Nhìn bầu không bị ánh tà dương nhuộm đỏ Lòng lại có chút ngưỡng mộ tuôn tuần chân Thật không thể tưởng tượng nổi Cuộc đời không được số mình an bài Sẽ như thế nào Nếu bản thân có thể không chế Liệu có phải sẽ rất hạnh phúc không Cô nói với tuần tuần chân đang đứng phía sau Trước tiên người phải làm một vật thế thân Thông thường là một con bồ nhìn bằng cỏ Hoặc thứ khác cũng được Ví dụ như lần trước ta dùng búp bê vải vậy Như vậy ngươi có thể lấy lại số mệnh của mình lúc cần thiết tuôn Tuần Chân nhẹ mắt nhìn mặt trời sắp lặn xuống đồng giả Quay đầu lại nói với Lục Kiều Kiều Không cần đâu Tôi tuy không đoạn mệnh Nhưng cũng chẳng có mấy vinh hoa phú quý Hơn nữa tôi không thích cái mệnh của mình Lục Kiều Kiều đã xem qua bác tự của Tuần Tuần Chân Hiểu rõ số mệnh ông trời sắp đặt cho hắn Bác tử của hắn tứ trụ thuần dương, mệnh trẻ đơn cô và cô độc, định sẵn một đời cô độc. Người đã từng cô độc như cô, có thể hiểu được tuân tuần chân không thích vận bệnh mình vì lẽ gì. Vậy thì về sau, người phải tự dự vào chính mình đó nghe chưa? Người sẽ không gặp bọn may nữa, không còn quý nhân. Tôi sẽ sống cuộc sống mà tôi chọn. Tuân tuần chân ngắt lời lục kiều kiều, xem ra hắn thực không thể đợi được nữa rồi. Lục kiều kiều nói lớn, được cũng có khí phách lắm, Cô vứt tẩu thuốc vào tay An Long Nhi Nhanh nhàng móc trong áo ra Tờ giấy bùa và cây bút chô sa Tay chấp kiếm quyết điểm lên đốm lửa niệm thần chú viết nhanh lá bùa Chôn vùi bát tự Nói với tôn tuần, tuần chân Đi tìm vật thế thân của người đi tôn tuần, tuần chân cắm cây tề mi côn xuống đất Nhúng người nhảy xuống con rạch sâu Chưa tới đầu gối Hắn đạp chân lên mặt nước Không hề chìm mà như chạy bộ trên mặt đất Chỉ thấy một trận mù nước bắn tung lên Hắn đã lướt ra tới giữa con rạch Thủy thường phiêu An Long Nhi từ hồi học võ công Ở chỗ sư phụ đã từng nghe nói Trên giang hồ có một loài khinh công Có thể đạp nước mà đi Hả? Dê-xu cũng kinh ngạc thốt lên Trong đầu anh ta chỉ nhớ trong kinh thánh từng nói Chúa giêsu đi trên mặt nước Hiện hiện thần tích Giờ được tận mắt chứng kiến Quả thực không sao tiếp nhận nổi An Đồng Nhi lần này không thể không phục Lần trước An May thắng được Tôn tuần, tuần Chân Một chiêu nửa thức Chỉ bởi có hai khẩu súng lục Không ngừng bắn quét ép trận. Tôn tuần, tuần Chân khi đó cũng nóng nảy Nên mình mới có thể đắc thủ Bằng không luận về công phu Thật sự các bạn không thể sánh nổi với Tôn tuần, tuần Chân Còn phải tu luyện dài dài Tích tắc sau Mặt xong lại tách ra một con đường nước Tôn tuần, tuần Chân phi thân Quay lại cạnh lục kiều kiều Trên tay nhẹ nhàng nắm một con cá lớn Hắn nhìn con cá Tựa như nhìn đứa con của chính mình, ánh mắt mong mỏi vui sướng, khiến khuôn mặt hoàn toàn vô cảm cũng hiện ra một nét cười. Lục kiều kiều không dây dưa kéo dài thời gian, tuần tuần chân và con cá vừa đến bên cạnh, tay trái cô liền đưa lấy ấm tay áo phải, tay phải cầm chắc lá bùa thế thân quát lớn một tiếng. Sắc thang bên hỏa cấp như luật lệnh, khứ, đoạn dính lá bùa lên đầu con cá. Một ảo ảnh mang hình người màu vàng to như người thật trồi ra khỏi thân xác tuần tuần chân. Theo chữ khứ, nhập thẳng vào mình con cá. Tuần tuần chân thoáng thấy chóng mặt hoa mắt. Ánh sáng vàng vừa lé qua trước mắt. Lục kiều kiều đứng bên, đã hét lớn. Thả cá ra! Hắn lập tức phóng vọt lên không, thả người rơi xuống rạch nước. Lần này hắn không chạy qua chạy lại trên mặt nước, mà trầm mình hẳn xuống nước. Hai tay giữ cá, nhẹ nhàng buông trong nước. Con cá vừa trở về với nước liền quẩy đuôi bơi ra xa, mang theo quần sáng vàng, biến mất không tâm tích. Tuần tuần chân ngồi thụp xuống con rạch, nhìn theo con cá đang bơi theo dòng nước, ngoát miệng cười không ra tiếng. Rồi đột nhiên, từ dưới nước nhảy vọt lên, lộn mấy vòng trên không, rồi lại rơi xuống rạch nước. Hệt như một con cá vui mừng nhảy lên khỏi mặt nước. Bọn họ chưa từng được thấy tôn tuần chân cười, cũng không thể tưởng tượng được nụ cười của con người không mặt này. Nhưng Lục Kiều Kiều, Giác và An Long Nhi biết gã đang cười vui vẻ, cũng bất giác miệng cười. Lục Kiều Kiều lại lấy tổ thuốc từ tay An Long Nhi, nhìn Tôn Tuần Chân đang đùa nghịch trong nước, lầm bầm một mình. Biển rộng mặt cá nhảy, trời cao kệ chim bay. Tôn Tuần Chân thở hồng hộc nhảy lên bờ, người tong tỏng nước, nhìn ba người bằng họ nói, Cảm ơn các vị, người đã từ bỏ số mệnh, nhưng vẫn là người tu đào. Sống trên đời vẫn phải tuân thủ phép tắc của gia đạo Đây là lời khuyên rằng chân thành Lục Kiều Kiều dành cho hắn Vốn dĩ giới luật của người tu đạo rất nhiều Trong đó 5 giới luật lớn nhất được gọi là Sơ chân giới Là 500 số đó vô vàng giới luật khi tu đạo cần giữ Lần lượt là sát giới Đạo giới Dâm giới Tự giới Và vọng ngữ giới Nếu không thần trọng giữ giới Sẽ gặp ác nghiệp báo ứng Nhẹ thì mất hết pháp lực nặng thì rơi vào ma đạo Những gì Tôn Tuần Chân làm trước đây Chính là phạm vào sát giới Trong quá trình tu hành Phạm sát giới có thể coi như bản kiếp bất phục Vì vậy Lục Kiều Kiều Mới dặn dò lại hắn Được, nhưng tôi không từ bỏ số mình Mình là do mình chẳng phải do trời Tôi đi đây Tôn Tuần Chân chắp tay thành tam quyết Trước ngực, quý người hành lễ đạo gia Với ba người Bảo trọng Bảo trọng An Long Nhi và Giác đều chắp tay đáp lễ từ biệt Phải rồi Ngươi nợ ta 200 làng tiền vàng làm phép. Lục Kiều Kiều không bỏ lỡ cơ hội ra giá, dịch vụ bác từ thế thân. Được, nhất định sẽ trả. Kiều Kiều, cô bảo trọng. Mệnh là do mình, chẳng phải do trời. Lục Kiều Kiều quay đi, không nhìn tuân tuần chân, mắt dõi ra mặt nước của con rạch nhỏ. Tuân tuần chân nghe cô nói dứt lời, liền quay người đi vào rừng trúc, khuất bóng vào nơi sâu hút, càng lúc càng mờ tối. Mình là do mình, chẳng phải do trời. An Long Nhi như suy tư, nhắc lại lời Lục Kiều Kiều vừa nói. Lục Kiều Kiều hút một hơi thuốc, rồi nói. Mỗi người tu đạo đều nhằm mục đích này. Tu đạo không phải để học pháp thuật sao ạ? An Long Nhi càng lúc càng không hiểu. Cô Kiều, vì sao Tôn Tồn chân là người tu đạo? Cô cũng là người tu đạo mà cô biết quá nhiều pháp thuật, vậy hắn thì không? <cười> Thằng nhóc này cũng biết hỏi rồi đây, sắp trời không còn sớm nữa, chúng ta cũng về thôi. Vừa đi được cô vừa nói cho mày nghe Lục Kiều Kiều thấy tuần tuần chân đã đi xa Cũng định quay về ăn cơm tối Ba người thông thả đi trong khu rừng trúc Giác và An Long Nhi Lắng nghe Lục Kiều Kiều giảng giải về thế giới đạo gia Hiếm người hay biết Nói là tu đạo Thực ra cũng chi làm mấy loại Tuần tuần chân là đạo sĩ phái toàn chân Từ toàn chân đạo Phái này khởi nguyên từ Vương Trùng Dương Thời Bắc Tống Vương Trùng Dương vốn là võ cử nhân đương thời Võ công rất cao Phái này coi trọng tính mệnh song tu Tính chính là tâm đạo tâm tính đạo gia Mệnh là tu hành của thân thể Tức là phải luyện thành nội đơn Phát huy tiềm năng lớn nhất của con người Bởi vậy một đạo sĩ nhỏ như tuần tuần chân Cũng có thể có võ công như vậy Chẳng trách Thần pháp của hắn nhanh gậy cũng mạnh An đồng Nhi nói rất lập tức tiếp lời Vừa rồi hắn còn chạy trên nước nữa Trời ơi tôi cứ ngỡ chỉ có giêsu Mới làm được như vậy thôi Đúng vậy giê nhà các anh và tuân tuần chân đều có thể chạy trên nước, bởi vì công lực nội đan của hắn tu luyện vô cùng mạnh mẽ, nên đồng thời cũng luyện ra tà khí tam thi thần, dễ bùng phát hơn hẳn người thường. Người tu đạo thông thường nội đan không mạnh như vậy, tam thi thần cũng sẽ không hung dữ như vậy, dùng tam thi công mệnh tiện chưa chắc đã đạt hiệu quả tốt. Ba mũi tên kia rõ ràng được bắn ra nhằm vào điểm yếu của môn phái Có nghĩa là ba mũi tên ấy xem ra đã sớm dự tính bắn ra Chỉ là ngày hôm đó vừa hay có cơ hội bắn tên Lục Kiều Kiều nói mãi bất giác lại trầm tư Cô Kiều thì thuộc phái nào ạ? Câu hỏi của An Long Nhi cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Kiều Kiều Cô thuộc Thiên Sư Đạo Thiên Sư Đạo coi trọng ngoài đan y thuật là sự kết hợp giữa nội đan cùng bùi chú Mỗi bùi chú sử dụng đều phải dẫn động từ nguyên thần luyện trong cơ thể ra Rồi bùi chú ấy là có thể dẫn động những người, những vật sống khác Cũng có thể dẫn động lòng khí di đất Cái gọi là thiên nhân hợp nhất chính là như vậy rất nhìn Lục Kiều Kiều nói Wow, lợi hại, lịch sử và văn hóa Trung Quốc Thật khiến người ta kinh ngạc Còn có một đạo phái khác Mạnh ngang ngữ với thiên sư đạo Là phái thần tiêu Phái này có sở trường dùng bùi chú Dẫn động sức mạnh tự nhiên của núi sông đất đai Đặc biệt dõi sử dụng xâm xét Vì vậy còn có tên gọi là phái lời pháp An Đồng Nhi lệ lưỡi Phái này lời hại hơn phái kia Thì ra trên đời này là nhiều cao nhân đến như vậy Lục Kiều Kiều nói Đúng vậy Núi cao còn có núi cao hơn Nếu cả đời chỉ chăm chăm đỏ cao thấp Thì chẳng ai nên sống làm gì Còn một phái nữ không lệ lượng lắm Nhưng đạo pháp đất cao thâm Tên là phái Mao Sơn Phái này sở trường y bốc tinh tướng Bình pháp địa lý Lại cũng giỏi thuật bùi chú Nhưng tới nay chẳng còn thấy mấy người Giác hỏi Nội đan và ngoại đan là cái gì? Hình như ai tu đạo cũng đều phải luyện cái này Ngoại đan là thuốc Mỗi phái đều sẽ truyền lại một đan dược Có thể trị bệnh và giúp con người kéo dài tuổi thọ Cũng sẽ không ngừng nghiên cứu ra Loại đan dược tốt hơn Còn nội đan ấy hả? Rất khó nói chính là thông qua sức mạnh tập trung cao độ Cùng một vài tầm pháp Luyện ra đan bên trong cơ thể người Giác nói Nghe có vẻ giống sinh em bé, <cười> quả là khó hiểu. Có thể nói như vậy, đào gia cũng gọi là sức mạnh bên trong là thai tức, chính là giống như trong bụng có một đứa bé. Tên quỷ Tây nhà anh thông minh thật đó. Lục Kiều Kiều cười nói, tôi thì không sinh được em bé rồi, phải dự cãi vào em thôi. Giác cũng thừa cơ buông lời chọc ghẹo. Lục Kiều Kiều vừa nghe vậy, liền nghĩ ngay tới Lý Tiểu Văn, đang mang thai đứa con của Giác, tức khắc cuộc hứng. Lượm anh ta một cái, rồi lành lùng nói. Anh muốn cái em bé mà còn phải kiếm tôi nữa sao? về ăn cơm thôi. Ba người vừa đi, vừa nói rất mau, đã về tới Đại viện. Hôm nay cũng một mâm ngoài, một mâm trong. Sơn trong đều là các chị em trong đội múa sư của hội truyền đạo. Đang vừa ăn vừa tiêu tiết đù nghịch. Mầm bên ngoài có Mạnh hiền Hồng Tuyên Kiều, Lâm Phùng Tường và Lý Tiểu Văn. Đang uống trà đợi ba người bọn Lục Kiều Kiều về. Vừa thấy Lục Kiều Kiều xuất hiện ngoài cửa. Lý Tiểu Văn đã lập tức chạy lên trước. Em đã nhận quần áo và đồ đạc Kiều tỷ Tạng rồi. Em cảm ơn chị. Nói xong, liền đưa tay làm dấu vạn phúc. Lục Kiều Kiều thấy vậy, thầm nhủ được đó, mới được Thượng Đế chiếu cố cho một ngày, đồ gối đã cứng lại rồi. Thế Lý Tiểu Văn không quỳ xuống đất, nhất thời cũng có chút không quen. Lục Kiều Kiều hỏi Lý Tiểu Văn. Hai cái chăn bông cũng nhận được rồi chứ? Nhận được rồi à? Qua trường thu rồi, tiết trời sẽ ngày một lành. giữ giường cũng phải trải thêm chăn bông Đừng thấy có hai cái chăn Mà lại cho bớt người ta một cái Em biết rồi ạ Lý Tiểu Văn cảm kích nói Rắc cũng bước tới Móc ra trên người một tờ ngân phiếu Đưa cho Lý Tiểu Văn Tiểu Văn hãy sống cho tốt Em sẽ được hạnh phúc Lý Tiểu Văn vội vàng xua tay Không không em không thể lại nhận tiền của rắc thiếu gia đâu Em sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền Lục Kiều Kiều bước đến cạnh rắc Móc ra thêm mấy tờ ngân phiếu đoạn nói với Lý Tiểu Văn Một tờ, đương nhiên không thể nhận rồi. bà tờ đi, cầm lấy. Dứt lời, liền nhét luôn ba tờ ngân phiếu vào tay Lý Tiểu Văn. Lý Tiểu Văn còn định từ chối. Lục Kiều Kiều đã nhấn mạnh tay cô, trần mắt. Đừng có làm Kiều tỷ bực mình, nhận lấy đi. Lý Tiểu Văn quả thật không dám chọc giận Lục Kiều Kiều, đành nói. Dạ, em cảm ơn giác thiếu gia, cảm ơn Kiều tỷ. Lục Kiều Kiều quay đi, dắt tay cô lại bên bàn ăn. Hồng Tuyên Kiều đợi mọi người ngồi xuống đầu đó Rồi mới nói Ngày mai Tiểu Văn và mấy chị em trong Tuyên Đạo Hội Sẽ về thôn quan tài trước Còn chúng ta lên núi thăm huyệt Có được hay không Lục Kiều Kiều đáp Được, ngày mai lại đi ngắm cảnh rồi Ăn xong cơm trời cũng đã tối Lục Kiều Kiều gọi An Long Nhi và Jack vào phòng mình Ba người ngồi quanh bàn Trước mặt là một ngọn đèn dầu Cỡ như hạt đầu Hôm nay coi như chơi cả ngày Nhưng ngày mai thì không dám chắc rồi Lục Kiều Kiều nghiêm sắc mặt. An long Nhi nói, phía sau chúng ta nhất định vẫn có người bám theo. Trừ phi cô Kiều cũng tự bỏ bác tự giống tôn tồn chân, bằng không vẫn không thể nào cắt đứt được cái đuôi đó. Không cắt đứt được cũng có cái hay. Như vậy chúng ta có thể dắt mũi hắn ta, có thể bày kịch cho hắn xem. Chỉ cần hắn không như tôn tồn chân, động một tí là giết người, thì cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Giác phân tích không phải không có lý. Lục Kiều Kiều nói, tự bỏ bác tự là cách làm liều, Sinh tử có số, phú quý tài thiên, nếu số lục kiều kiều tôi chưa đến lúc tuyệt thì chẳng cái nào có thể đốn ngã được tôi. Tôi cũng chẳng có tam thi thần hung dữ như tuần tuần chân để cho người ta câu dẫn. Có điều gặp nguy hiểm tôi vẫn sẽ giày trốn, nhỡ đều bị thương cũng rắc rối. Về chuyện ngày mai, lục kiều kiều nói về việc chính. Người theo sau chúng ta muốn đuổi tôi về Giang Tây, nhớ kỹ tôi không phải mục tiêu bằng chúng muốn giết. Nhưng nếu hai người ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn chúng, thì mạng hai người cũng chẳng đáng tiền đâu. Nhìn từ góc độ này, thì hai người nguy hiểm hơn tôi nhiều. Lục Kiều Kiều ngừng lời, nhìn sang An Long Nhi và Giác, rồi lại nói tiếp. Chỗ này chỉ cách Quảng Châu 90 dặm. Nếu hai người muốn về Quảng Châu, mỗi người để lại 10 lạng bạc. Ngày mai có thể lập tức rời đi. Nói rồi cô rít một hơi thuốc, chờ đợi câu trả lời. Cô Kiều, cháu không sợ. An Long Nhi kiên định nói gọn lõn. kiều kiều tôi không thể rời em được lần trước xa em 5 ngày thôi tôi đã biết đời này mình không thể thiếu em rắc nói rất ung dung đưa tay ra đỡ lấy sau óc lần dựa lên ghế lười biến dụi thả người được hai người tự chọn đường đi về sau chưa hối hận lục kiều kiều nhỏ khói tròn miệng ra ngày mai không phải du sơn ngoạn thủy đối phương nhất định sẽ theo chúng ta lên núi thăm huyệt hơn nữa không như ở dạy kê đề lần trước chúng ta phục kích bọn họ Còn lần này không biết hắn sẽ làm gì. Khí thế của huyệt ngủ xa Hà dương rất tốt. Nhưng rõ ràng đã bị triều đình để ý, phá lòng khí. Nếu tôi cứu các huyệt này, chẳng khác nào đối đầu với triều đình. Còn nếu tôi không làm, người của Hồng Môn sẽ không tha cho tôi. Vì vậy ngày mai chỉ có thể tùy cơ hành sự. Jack trong đêm nay chuẩn bị đầy đủ súng ống đạn dược Lòng nhi thu xếp hành lý lên xe ngựa. Sáng sớm mai đánh xe lên núi, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Chạy khỏi người của Hồng Môn à? An Long Nhi muốn khẳng định lại đối thủ là ai. Bái thượng đế hồi kia nói là không có quân đội, không rõ là thật hay là giả. Nếu Hồng Môn phát hiện ra tôi không phải là người của bọn họ, sẽ lập tức đối phó với chúng ta. Điều này là chắc chắn, còn về kẻ triều đình phái đi bám theo tôi. Nếu hắn không giống tôn tuần chân là phải lòng tôi, thì hai người vẫn được an toàn. Lục Kiều Kiều nghiêm túc nói nốt câu cuối, ba người khẩn lại dây lát, rồi rắc và Long Nhi, đột nhiên phá lên cười. Lục Kiều Kiều lấy tẩu thuốc cốc lên hai mái đầu vàng mấy cái, hai người vẫn không thôi cười. Chọc Lục Kiều Kiều cũng cười phá lên theo. Ba người đùa đủ rồi. Lục Kiều Kiều nói tiếp: Thôi, không đùa nữa. Lòng Nhi, ra một quệ xem tình hình đại khái ngày mai như thế nào để mọi người vững dạ đi. Lòng Nhi cũng biết coi quệ sao? Jackkin ngạc hỏi. Đúng đó, lần trước Lòng Nhi chỉ ra một quệ đã đoán trúng anh và Thúy Ngọc cô nương vẫn vụ năm ngày năm đêm trên xe ngựa. Anh còn chưa tới hoa huyện. Chúng tôi đã biết. Trên xe anh giấu một cô gái rồi. Lòng nhi, gieo đi. Lục Kiều Kiều chẳng kiên dè trách móc mấy chuyện phong lưu nho nhã của rắc. Nói tới đoạn 5 ngày 5 đêm, ngự khí còn đặc biệt nhấn mạnh. Chỉ cần Lý Tiểu Văn còn ở bên họ, Lục Kiều Kiều sẽ ngày ngày ghi nhớ chuyện này. An Đồng nhi, sóc tiền đồng một hồi, viết xuống giấy một quẻ sư. Biển số trong quẻ tường khá nhiều. An Lòng nhi xem một lúc, băng khoăn quay sang Lục Kiều Kiều nói. Cô Kiều... Cháu không giải được quẻ này. Để cô xem. <cười> Ra là vậy. Quẻ địa thủy sư biến thành hỏa lôi phệ hạp. Một quẻ chỉ có sáu hào. Ở đây là biến những bốn hào. Hào đa biến thì sự đa biến. Ngày mai sẽ có không ít bất ngờ đây. Mày nói cô nghe, quẻ sư có nghĩa gì? lục Kiều Kiều hỏi An Long Nhi. Trong kinh dịch viết, sư giả, chúng giả. Quẻ sư chắc có nghĩa ngày mai sẽ có rất nhiều người. Cùng ý là chủ nhân có thuộc hạ. An Nông Nhi cứ theo quẻ mà giải Đúng, dạng dạng như vậy Ý gốc của quẹ sư là dưới đất có nước Mắt người không thấy được nước dưới đất Đám thuộc hạ và chủ nhân này Chúng ta cũng không thấy Vậy bọn họ có lẽ là kẻ nấp sau lưng chúng ta Lần này theo chúng ta có thể không chỉ là một người Quẻ sư hạ thành quẻ khảm Số của khảm là 6 Nếu không gieo lầm Thì đối phương có 6 người Lục kiều kiều giải càng kẻ trong quẻ này, thường quẹ có đồng Hạ quẹ cũng có đồng Toàn quẻ rơi vào trạng thái cực kỳ bất an, đất trên nước, đất động nước cũng động. An long Nhi thận thờ nhìn đồng tiền trên bàn. Đất trên nước chính là hồ và bờ, ứng ngay với huyệt ngụ xà hà dương, nhưng cả đất lẫn nước đều động ư. Đúng thật, động gì chứ? Lục Kiều Kiều cũng không hiểu. Toàn quẻ động rồi biến thành quẻ về hạp. Trong kinh dịch nói quẻ này lợi cho việc dụng ngục, liệu có phải nói chúng ta sẽ bị quan bên bắt đi không? An Lòng Nhi lại hỏi, tôi chẳng sợ gì bị quan binh bắt, dù gì bọn họ bắt được tôi rồi cũng phải giao lại cho lãnh sự quán Mỹ. Lòng Nhi cũng không phải sợ, anh sẽ bảo lãnh em ra. Rất không ngại nhất chính là điểm này, từ khi triều đình Đại Thanh ký hiệp ước Nam Kinh, địa vị của người Tây ở Trung Quốc được nâng cao rất rõ rệt, sự an toàn cũng được bảo vệ tuyệt đối. Lục Kiều Kiều nói, vậy thì tốt, tôi không phải lo cho hai người nữa. Đi chuẩn bị đồ đạc thôi, ngày mai ăn no rồi lên đường. À, đi chơi chứ. Nói xong, bèn đuổi hai gã trai ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, mười mấy cô gái hội truyền đạo sắp xếp lại đầu sư chiên trống và hòm hành lý. Lý Tiểu Văn cũng đi theo, chuẩn bị về thôn quan tài. Mạnh Hiệt và Hồng Tuyên Kiều lầm phùng tường dắt ngựa ra, gặp Đúng Giác và An Long Nhi đang đánh cổ xe ngựa Tây lộng lẫy. Mạnh Hiệt hiếp mắt cười nói, Hôm nay không cưỡi ngựa sao, cưỡi ngựa lên núi sẽ nhanh hơn rất nhiều đó Rắc không quen na dối, đành đáp lời. Chào buổi sáng. An lồng Nhi đỡ lời. Vâng, hôm qua cô Kiều cưỡi ngựa cả ngày. Tối về kêu mỏi xương cốt. Hôm nay muốn ngồi xe ngựa có đệm. Hồng Tuyên Kiều hỏi. Thì ra là vậy, Kiều Kiều đâu? rèm cửa sổ của xe ngựa được vén lên. Lục Kiều Kiều ló đầu ra vậy tay. Đây, tôi ở đây. Lúc này cô trông thấy Lý Tiểu Văn đang đứng cùng nhóm con gái tay làm việc mắt nhìn sang đây. bèn bảo Rắc. Rắc thiếu gia à? Người ta sắp đi rồi, có cần nói từ biệt không? Phải rồi, tôi qua nói mấy câu Giác bây giờ mới bước lại gần chỗ Lý Tiểu Văn Lý Tiểu Văn thấy Giác tiến lại Cũng rừng rừng nhìn về phía anh ta Tới gần Giác Cô cũng chẳng màn trước cửa có mười mấy cặp mắt đang nhìn Liền ôm rịch lấy anh ta Giác thiếu gia, Tiểu Văn phải đi rồi Xin lỗi em Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm Không thể mang em đi theo được Không, là Tiểu Văn không cấp phúc Theo hầu hạ Giác thiếu gia Tiểu Văn, em là cô gái rất dũng cảm, khi em không thích cuộc sống của mình, em sẽ cố gắng thay đổi nó. Giờ sự sắp xếp mà thượng đế đã dành cho em là nhờ em nỗ lực mà có được. Em không cần hầu hạ bất cứ ai, em nhất định sẽ sống rất hạnh phúc." Lý Tiểu Văn nghe tới đây, nước mắt càng tuôn không cầm được, thấm ướt cả màn áo của Jack. Jack nâng mặt cô lên, đặt một nụ hôn lên trán cô. Lục Kiều Kiều từ xa trông thấy cảnh tượng này, lớn tiếng gọi An Long Nhi. "Long Nhi, đánh xe xuất phát đi." Jack vẫn còn ở đằng kia mà. An Long Nhi quay đầu lại nhìn. Cô bảo mày đánh xe thì đánh đi. Mau. Thế là ba con ngựa cao lớn thông thả xuất phát. An Long Nhi đánh xe theo sau. Hồi lâu sau, Jack mới lết thích chạy đuổi theo xe ngựa của chính mình. Đi đường núi gập gền hơn một canh giờ. Cuối cùng mọi người cũng đến trước mộ phần của cha Hồng Tuyên Kiều. Huyền mộ mở về hướng nam, khuất trong bãi cỏ cao giữa lưng chân núi. Không chú ý sẽ không thể tìm ra. Vật liệu xây mộ hoàn toàn không phải thứ hoa lệ Trên bi đề Hồng Kông Quốc Du Chi Mộ Thì ra cha Hồng Tuyên Kiều và Hồng Thú Toàn Tên là Hồng Quốc Du Giải Phù Dung núi non trùng điệp Đá trên núi có màu khói đen cực kỳ đặc biệt Trên mỗi phiên đá Đều có đường vân thủy mặt Từ đóa Phù Dung Giỏi mắt nhìn về hướng nam Dẫu là người ngắm cảnh hay xem phong thủy Đều phải thốt lên một tiếng đẹp Ở phía nam là một cái hồ lớn Trước mặt là đồng bằng vô tận Bên phải là thác nước Tây. Bên trái huyệt mộ, có hai dãy núi hình thành hẻm núi trên hồ. Bên phải cũng có địa hình tương tự. Tính cả đoạn núi, ở giữa nơi có huyệt mộ, tổng cộng có năm dãy núi phía trước huyệt mộ, chút đầu lại lặn xuống lòng hồ. Giữa lòng hồ thẳng phía trước huyệt mộ còn có một hòn đảo nhỏ hình tròn. Bóng năm dãy núi phân bố theo hình cánh quạt đều tập trung, hướng cả về hòn đảo này. Đứng trước huyệt mộ, có thể nhìn thấy đồi núi bên bờ đối diện, hình dạng như cờ trống trứng la. giấu mực phòng băng quỷ nhân bên mã đều đủ cả, vầy kín lấy hồi nước, hình vuốt rồng bên dưới. Trong tiếng thác đổ như đồng gấm, bước lên huyệt mộ hơn chục bước, có thể trông thấy mạnh đất phương Nam bao la vô tận. Lục kiều kiều giờ mới hiểu ra, ngũ xà hà dương, chỗ hạ ở đây không phải là mặt hồ trước mắt. Trong phong thủy, địa hình đồng bằng được gọi là Bình Dương Địa, nơi ngũ xà bốn hạ là Bình Dương Đại Địa Phương Nam ngút ngàn vô tận. người điểm huyện này để mắt đến đâu chỉ là vàng hồ phong hầu rõ ràng muốn sánh ngang với triều đình các đất xưng vương nhìn sang trái phải thấy cây cối xung quanh đều khô héo gầy guộc hơn cây dưới núi Ngay đến cỏ dưới đất cũng dài vừa mạnh hướng mắt ra núi non bốn bề ngoài năm dãy núi hình rắn cây cỏ và những đời khác vẫn tươi tốt um tùm đường hơi thở mùa hạ phương nam nơi có địa hình phong thủy tốt nhất mà lại không có chút sinh khí nào ư lục Kiều Kiều trong lòng hiểu rõ cái huyện này Và cả toàn bộ long khí trên dãy núi này Sớm đã bị phá hoại Rò rỉ kiệt quệ rồi Cô Kiều Nơi này vì sao không gọi là ngũ long hải dương Mà là ngũ xa hạ dương An Long Nhi lên tiếng hỏi Lục Kiều Kiều đứng trước gió gật đầu nói Cả ngày mày càng biết đặt câu hỏi rồi đó Long Nhi Long là trí tôn của vạn vật trong thiên hạ Mạch chân Long xuất hành Cũng giống như thiên tử xuất hành Tức phải có trống dông cờ mở Người ngựa thị về hội giá vì vậy không thể cứ thấy một mạch núi liền tùy tiền gọi bừa, đó là long mạch. dãy núi có thể gọi là long mạch, bắt buộc phải có nước đồng hành. Nước ở đây tức là long huyết, không có nước thì long chết. Hai bên long mạch phải có thế núi hình người, ngựa, trống cờ đi trước hội giá. Nếu chân long nhô lên một mình, mạch núi hội giá cần phải phục thấp xuống hai mé, nếu không cũng cần cờ chiến, quân ngựa đứng trên cao, còn chân long ở bên dưới đềm đạm ngụp lặng. Như vậy có nghĩa, Hình dáng của mạch chân long, nhất định có gì đó đặc biệt, đồ cao thấp, không giống với núi non bốn bề Mạnh Hiệt cũng nghe thông chút đỉnh bèn góp lời nói lên ý kiến của mình. Đúng vậy, mạnh sư gia có thể tranh bát cơm của tôi đòi đó. Lục Kiều Kiều một mặt khen người mạnh sư gia, một mặt lén quan sát giữa người còn lại và tình hình xung quanh, thầm nghĩ cách làm sao thoát khỏi nơi này. Cô thấy, mọi người đều yên lặng, muốn nghe kiến giải của mình. Bèn cẩn trọng chọn ra một số nội dung có thể nói, giải thích cho Hồng Tuyên Kiều và Mạnh Hiệt về huyệt mộ này. Năm dãy núi trước mặt đều cao ngang nhau, vì vậy không có chân long, cũng chẳng có mạch chủ, đành giải tượng thành xa, chứ không phải là long. Địa hình có nơi long mạch có cao thấp, tuần ti, luân thường hợp lý, bao bọc hữu tình. Huyệt ngũ xa hà dương này lại như thiên hạ Thái Bình. Đúng rồi, chính là như Hồng tỷ tỷ nói, người người bình đẳng. Năm con rắn cùng hội nhưng không cùng thuyền Cùng sàng nhưng không cùng mộng Sức mạnh không thể nói là nhỏ Nhưng muốn giành được phúc khí các huyệt thượng hảo Tôi e là không dễ đâu Lột kiều kiều cố ý chỉ nói điểm bất lợi Của ngụ xà chứ không nhắc tới Cảnh sắc tráng lệ của hạ dương phía sau Nhận mong không đắc tội với cả hồng môn Lợn thanh triều để được yên ổn rút lui Nhưng có kiều kiều ở đây Các huyệt này nhất định được cứu rồi Hồng tuyên kiều cười xòa nói Hồng tuyên kiều đã mơ hồ nghe ra Có ý gì đó không hợp lý Nghe qua đánh giá của Mạnh Hiệt đối với Lục Kiều Kiều Cô biết Lục Kiều Kiều là người Thấy tiền sáng mắt Giờ Lục Kiều Kiều lại nói như vậy Liệu có phải là không muốn cứu cái huyệt này hay không Hay vì vẫn chưa biết Có thể kiếm được bao nhiêu Nên lấp lẫn làm cao trước Mạnh Hiệt cũng phù hòa Đúng vậy, bởi nhìn đã thấy mâu chốt can nguyên Muốn cứu hẳn dễ như trở bàn tay thôi Lục Kiều Kiều thầm nghĩ Hai người này nhất quyết tế mình lên Xem ra Không trổ chút tài nghề thì không hất được vụ làm ăn này đi rồi. Đoạn cô cầm tổ thuốc chỉ về rằng núi xa tiết trước mặt và hai bên trái phải nói. Quảng Đông quanh năm cây cối tươi tốt, cỏ cây chỉ khi tiết trời đông giá mới có một hai tháng khô héo thôi. Mọi người nhìn xem, cây cối phía xa vẫn xanh um một dải Nhưng trên ngọn phù dung này, cả cây lẫn cỏ đều héo vàng cả ra. Đây rõ ràng là do lông khí dưới đất bị chặt đứt, khiến cả ngọn núi phù dung tự khí nặng nề. An Long Nhi nghe tới đây không kìm được hỏi Long khí là khí của trời đất Làm thế nào lại chặt đứt được à Đúng vậy Sao có thể chặt đứt Long khí chứ Lâm Phụng Tường và Jack đều hồi theo hỏi Lục Kiều Kiều nhíu mày, Quay người nhìn An Long Nhi Thầm nghĩ thằng bắt này âm mưu làm hỏng chuyện đây Vốn cầu sau đã có thể nói Vì vậy tôi không xem huyệt này Giờ về nhà ăn cơm trước Các lộ anh hùng xin được cáo biệt tại đây Đã rỗi là gặp trà nước Giờ lại thành ra đứng lớp thực hành phong thủy rồi Có điều nghĩ lại Cơ hội học tập này quả là hiếm có Bao bậc danh sư phong thủy Đều là dựa non nước từng bước đúc rút kinh nghiệm Bỏ lỡ ví dụ thực tế này An Long Nhi không biết lúc nào mới có thể bù lại Ê, coi như cũng là Cái duyên của thằng bé vậy Lục Kiều Kiều mệt mỏi thở dài một tiếng đáp Thằng nhóc này Chuyên hỏi chuyện lớn thôi Thế nào gọi là đánh rắn bậy tất Huyệt này giải tượng là ngũ xa hà dương vị trí có thể bóp chết huyệt này chỉ có thể là bảy tấc kể từ đầu rắn mà thôi. có điều trong phong thủy một ngón tay có thể là nghìn dặm. sông núi càng không thể dùng tấc mà tính được. vì vậy nơi đầu cách đầu rắn bảy dặm mới là vị trí sinh tử bảy tấc của huyệt này. giờ năm con rắn đều đã bị khử cả. xem ra vị trí bảy tấc này chính là điểm khống chế cả năm đầu rắn rồi. nhưng từ nơi dãy núi này lặn xuống nước ngược về sau bảy dặm chẳng phải vẫn là đất đá hay sao? Làm thế nào mà chặt đứt lòng khí được à? An Long Nhi hỏi hết câu này tới câu kia. Nếu không phải ngày ngày chạy trốn đánh nhau thì thu nhận được một đồ đệ như thế này sẽ khiến sư phụ rất vui mừng. Đúng rồi, làm thế nào chặt đứt được lòng khí? Mọi người hồi lại tới tóc hỏi. Lục Kiều Kiều xoa xoa mặt xốc lại tinh thần, giải thích. À là thế này, nước là long huyết, đường nước chảy trong mạch núi cũng là đường long khí chạy qua. Một số thầy phong thủy tâm địa xấu, mưu đoạt long khí, sẽ điểm huyệt vào mặt sau một phần của người ta, chặn đứng luồng long khí chảy qua. Một số loài cây lớn rễ, quá sâu, hút nước quá nhiều, hoặc nếu có suối nguồn không ngừng chạy tiêu hao, cũng sẽ khiến long khí bị chặn lại. Thầy phong thủy xấu sẽ đào giếng xả nước ở chính những điểm sinh tử này, khiến lòng khí màu chóng rò rỉ càng kiệt. Giảng giải xong một bài dài, lục kiều kiều thở hắt ra một hơi, mọi người thì nhau gật đầu. Lâm Phùng Tường nói. tới đây tới chỗ đầu rắn lặn vào nước phía trước, ước chừng 3 dặm, điểm đáng đáng 7 dặm, chắc chắn cách phía sau chúng ta tầm 3 dặm cũng không xa lắm. Tôi muốn đi xem thế nào, có ai muốn đi không? Lục Kiều Kiều thầm nghĩ, lần này thì hay rồi, muốn thoát cũng thoát không nổi, đành đầm lao phải theo lao. Đi nào, mọi người cùng đi xem xem, nếu có suối rừng còn uống được ngụm nước suối. Thế là cả đoàn 6 người quay ngược mang theo con đường núi nhỏ vòng ra sau núi, thoát dốc đã đi được ba dặm đường, từ đây không còn nhìn thấy cảnh hồ, nhìn về phía ấy chỉ thấy cây cối lừa thưa, còn nhìn phía sau núi này, núi rừng lại rậm rạp, hình như dưới chân núi, trên sườn núi giờ có một dải phân cách giữa sắc xanh và sắc vàng. Mọi người còn đang khen ngợi lượt Kiều Kiều phán đoán như thần, Mạnh Hiệt đã ngó quanh tìm kiếm thứ có thể cắt đứt long khí. Ai đấy đều tò mò xem xét khắp nơi. Lục Kiều Kiều gọi An Long Nhi lại bên cạnh, chỉ vào lùm cỏ gần đó nói: Lòng Nhi bên kia là lưng núi của giả dốc này. Lòng khí đi qua đó. Mày tới lùm cỏ tìm xem. hề, từ từ đã. Lấy gậy dò từng bước. Dưới đất có thể có hang động. Cẩn thận ngã xuống đó. An lòng Nhi dạ một tiếng bước về phía lùm cỏ. Tìm một hồi lâu. Thằng bé hù gậy gọi lục kiều kiều. Cô kiều, ở đây có một miệng giếng nè. Mau lại đây xem. Mọi người vừa nghe nói. Vừa chạy tới chỗ An lòng Nhi đứng. Thế dự lùm cỏ ca ngút. bị người ta khoét một cái hang lớn, đường kính rộng 4 năm thước. Cái hang này sâu chừng 2-3 trường, xung quanh không xây gạch, mà đắp đất đá, làm vách, giữa lưng trường hang có tiếng nước suối róc rách chảy. Đúng như An Long Nhi nói, để đích xác là một cái giếng. Xem ra, cái giếng này trước nay chưa từng có người dùng, nhưng thần kỳ ở chỗ, trong giếng không hề có một phiến lá rơi. Đột Kiều Kiều nói, mọi người nhìn xem, trong giếng không có lá rơi, là bị long khí rò rỉ ra từ đây, Cũng giống như gió thổi từ bên dưới lên, vật nhẹ đều không thể rơi xuống. Nếu nước diễn ngọt ngọt thanh mát lạ thường thì có thể hoàn toàn khẳng định đây chính là diễn rò long khí rồi. Cô bảo long nhi xuống múc nước lên. Ăn đồng nhi giật bình nước mang bên mình, đổ sạch nước bên trong, rồi lại cởi sợi thần đeo bên người, để rắc và lâm phùng tường giữ một đầu. Mình nắm đầu thường còn lại, thả người vào lòng diễn, múc một bình nước lên cho mọi người chia nhau uống. Wow, đúng là rất ngọt. Rắc uống một ngụm nước giếng trong lòng bàn tay, rèo lên. Kiều Kiều của tôi em thật đáng yêu quá đi mất. Hồng tuyên Kiều chẳng hề vui mừng chút nào, chỉ hỏi Lục Kiều Kiều. Cái giếng này có người cố ý đào phải không? Lục Kiều Kiều uống một ngụm nước giếng, mắt nhìn đam đăm giếng nước, không nói không rằng. Mạnh Hiệt nói, thường thường các chúng tôi, vì phong thủy mà xảy ra không ít chuyện. Đến nay vẫn nghi ngờ tay thầy phong thủy tên Triều Kiến ở gian tây ban đầu phá huyệt Linh quy kia bị Triều Đền mua chuột. Về sau là các bọn người áo đen Đến Long huyện bày sát cục giết người mày gặp được luật tiểu thư giữ lại tính mạng cho người hai thôn Giờ huyệt ngũ Sa Hà dương này Liên quan đến sự phát triển của bái thường đế hội Cũng bị lại phá hoại Chúng tôi cho rằng triều đình đang có sách lược phá hoại huyệt phong thủy khắp mọi nơi Nếu cứ để triều đình tiếp tục làm như vậy Người dân không sống nổi Mà đại kế cũng vô vọng rồi Đại kế mạnh hiệt nói tới Chính là Phản Thanh Phục Minh Ông ta giảng đạo lý với Lục Kiều Kiều. chẳng qua nhằm thúc giục cô ra tay cứu Huy, nhưng lúc này Lục Kiều Kiều đang rất mâu thuẫn, đạo diễn trên lưng đồng chặt đứt Long khí, nếu dựa vào thuật Phong Thủy Dương công quả thực không thể nào ứng cứu nổi, nhưng nếu dùng tự than Ngự Long khí ghi chép trong Long quyết, Lục Kiều Kiều không muốn nghỉ tiếp, cô hiểu rõ chỉ cần mình ra tay thì thứ đối phương muốn cướp không phải là Long quyết mà là người vận dụng Long quyết. Không, cái huyệt này quyết không thể cứu. Lục Kiều Kiều từ tốn nói, cả huyện này rất khó cứu, không cứu nổi. rắc bàng hoàng hỏi lại, lớp cai diễn này đi không được sao? đâm một dao vào cổ anh rồi lấp lại cho anh có được không? lục kiều kiều bực mình vặn lại rắc hồng tuyên kiều nghe lục kiều kiều đưa ra hai đáp án, rốt cuộc là khó cứu hay không cứu nổi đây. thấy không khí căng thẳng như vậy, cô bèn bảo lục kiều kiều, anh trai tôi ở quảng tây phát triển bái thần đế hội cũng là vì cứu bách tính thiên hạ, cứu cái huyện này. Đồng Nghị biết cứu vớt linh hồn tính mạng vô số người. Kiều Kiều, cô có thể gắng sức nghỉ cách không? Cô tìm ra được nguyên nhân phong thủy bị phá, nhất định sẽ có cách cứu. Chuyện tiền nông không thành vấn đề. Đà ca Phùng Vân Sơn đã chuẩn bị đầy đủ ngân lượng cho việc này rồi. Lục Kiều Kiều nói, sông núi, non nước đều có sinh mệnh. Lòng mạch đứt rồi cũng như người bị bệnh thôi. Bệnh có nặng, có nhẹ, có dễ chữa, có khó chữa. Không phải bệnh nào cũng uống thuốc là khỏi đâu. Nhưng Hồng Thủy Tỷ không cần quá lo lắng. Giờ phong thủy ở đây hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chị và đại ca của chị đâu. Mọi người vẫn sẽ bình an. 13 năm nữa, Long Mạch sẽ dần dần khôi phục lại nguyên khí. Dù không chuyển bác nhà khỏi huyệt mộ này cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hồng Tuyên Kiều đang định nói gì tiếp. Đột nhiên nhắm huyền hai mắt, hai tay ôm đầu. Ê, đầu tôi đau quá, như sắp vỡ tung ra vậy. À. Lâm phồn tường và rắc. Lập tức đỡ Hồng Tuyên Kiều, thấy vẻ mặt cô càng lúc càng đau đớn, hai tay ép chặt lấy đầu, chỉ trực đổ nhào xuống đất. Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cũng nghĩ tới. Có kẻ phá huyệt, chúng ta bị đánh lạc hướng rồi, có kẻ đang phá mộ huyệt của Hồng Kông. Phùng tường, anh cõng Tuyên Kiều lập tức chạy về huyệt mộ xem xem. Mạnh Hiệt vừa dứt lời đã dẫn đầu chạy ngược về phía huyệt mộ. Không, rắc, cổng Hồng Tuyên Kiều. Lục Kiều Kiều hét lớn. Rắc đang nghĩ sao chuyện tốt lành này lại đến lượt mình, lại nghe Lục Kiều Kiều nói Lâm Huynh giỏi kinh công, mau mau chạy về mộ phần Hồng Kông trước, xem có ai đang ở đó hay không. Bất luận nam nữ già trẻ, hệ thế người là bắt sống, đi mau. Được, dứt lời Lâm Phụng Tường liền phóng như tên bay về phía mộ huyền. Rắc sốc hồng tuyên kiều lên lưng, nhìn ra trước mặt đã không thấy bóng dáng Lâm Phù Tường đâu, bèn thốt lên kinh ngạc. Trời ơi, tên tò sát này chạy còn nhanh hơn cả ngựa. Lục Kiều Kiều trong lòng hiểu rõ. Hồng Tuyên Kiều đau đầu chính là tín hiệu khiêu khích đối phương dành cho cô. Đối phương muốn xem cô có bao nhiêu thực lực, có thể không ra tay cứu huyệt, nhưng không thể ra tay cứu người thì quả thật không ổn. Cô sợ lên khẩu súng trên người, cùng mọi người bắt chân lên cổ chạy về chỗ đặt mộ Hồng Công. Chạy tới trước mộ Hồng Công, chỉ thấy một mình Lâm Phượng Tường đứng trên cao quan sát bốn bề. Xung quanh không còn ai khác. Hồng Tuyên Kiều được đặt xuống đất, thấy cô lan lộn, giàn dụ nước mắt vì đau đầu. Mọi người cũng đành bó tay hết cách. Lục Kiều Kiều bấm đốt tính một loán, nói, hôm nay là ngày nhâm tốt, đối phương có lẽ đã đóng đinh xuống đầu mộ. Hướng quẻ thiên khắc địa xung Lòng Nhi tới bên trên mộ, dùng la bàn tính ra hướng quẻ lử, lật cỏ lên tìm xem bên dưới có gì. An Lòng Nhi nhảy phóc lên bên trên mộ Hồng Kông, móc ra một chiếc la bàn, đưa lên giữa mộ ước chân một thoáng. Từ cung đông nam, quẹ tốn giờ tay chỉ hướng quẻ lử cho Lục Kiều Kiều, sau đó bắt đầu mò xuống từ nóc mộ. Lục Kiều Kiều cũng nhào tới cùng An Long Nhi, do dẫm càng kẽ. Hồng Tuyên Kiều vừa rồi vẫn cố nhìn đau, không kêu thành tiếng. Giờ cân đau càng lúc càng kịch liền, không chịu được, ôm đầu nằm dưới đất gạo thét. Tình hình vô cùng hỗn loạn. Cỏ trên mồ khá cao, nhìn qua không thấy gì khác lạ. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi hoảng loạn vừa mò vừa bới trong tiếng kêu gạo đau đớn của Hồng Tuyên Kiều. Đột nhiên, An Long Nhi sợ được vật gì đó ở vị trí đầu huyệt mộ vừa bới vừa gọi. Cô Kiều có gì ở đây này? Lục Kiều Kiều cũng thò tay vào bới sợ thấy một khúc gỗ tròn nhỏ bên trên đụng hai lỗ hổng hình chữ thập có thể xuyên dây thần qua vừa sợ thấy vật này Lục Kiều Kiều đã bừng bừng nổi giận ngoác mồm mắng Đám người kia càng quấy quá rồi Long Nhi đem dây thần lại đây nhổ thứ này lên An Long Nhi xuyên sợi thần qua lỗ nhỏ trên khúc gỗ cùng Lục Kiều Kiều hợp sức giật ra nhưng vẫn không xê xích gì Lâm Phùng Tường bước tới nói Hai người Tránh ra, để tôi thử nào. Trong sáu người ở đây, Lâm Phùng Tường vóc người cao lớn tráng kiện nhất. Anh ta đứng trên đầu mộ, hai tay quấn chặt lấy dây thần, hét lớn một tiếng. Từ trong ngôi mộ dần dần, dần trồi lên một cây gậy đầu tròn mũi nhọn dài ba thước, gậy vừa được nhổ ra, cơn đau đầu của Hồng Tuyên Kiều lập tức dịu lại. Cô nằm vật ra đất thở hổn hển, mặt lấm lem nước mắt mồ hôi. Thứ vừa được nhổ ra khỏi mộ là cây đạo trượng tầm long, các thầy phong thủy thường mang theo bên mình. sau lưng an long nhi cũng có một cây đất dính trên gậy sạch mà hơi ẩm có thể thấy gậy vừa mới cắm vào khi cả bọn đi xem giếng nước lục kiều kiều đưa tay đón lấy cây gậy đã mắt quan sát xung quanh nhưng ngoài bản thân và năm người đi cùng bốn bề hoàn toàn không có bất kỳ đồng tĩnh gì cây gậy này nói với lục kiều kiều đây là cuộc chiến giữa các phong thủy sư nếu hôm nay cô không tiếp chiêu cây gậy này có thể đóng lên bất cứ chỗ nào trên một phần hồng da vào bất cứ thời điểm nào hơn nữa còn có thể cắm sâu hút, không để lại tâm tích. Nước đi cứng rắn này cũng là lời đe dọa đối phương gửi đến cho lục kiều kiều. Trên mặt hồ nơi 5 dãy núi lặn xuống bên dưới ngọn phù dung, có một hòn đảo trơ trọi hình tròn. Hòn đảo chu vi chỉ chừng 10 trường, trên đảo mọc đầy cây cối nhỏ ôm tùng. Dù nhìn từ vị trí nào quanh bờ hồ, hòn đảo đều có hình bán nguyệt, từ một hạt trân châu màu lục nổi giữa mặt hồ. Theo sắp đặt của quốc sư, bà trong số năm viên quan chính, tiêu kiếm lục hữu và kim lập đức đã chia nhau ẩn náu quanh mộ hồng kông. Riêng quốc sư dẫn hai người còn lại chèo thuyền nhỏ lên hòn đảo dự hồ, dùng ống nhòm quan sát lục kiều kiều từ trong lớp cây lá rậm rạp. quốc sư trông thấy huyệt ngũ xà hà dương cũng kinh ngạc không khác gì lục kiều kiều. bất kỳ thầy phong thủy có chân tài thực học nào cũng có thể nhìn ra, đây không chỉ là một mảnh đất cầu vinh hoa phú quý, huyệt ngũ xà hà dương này đủ để thành vương lập đế loạn thiên hạ, lật đổ vương triều đài thanh. Quốc sư biết Lục Kiều Kiều hôm nay lên núi tham huyệt đã tới đây trước một bước, xem qua cách xử lý của Kim Lập Đức đối với ngũ xà Hạ Dương, đạo diễn rõ long khí ở đằng sau đầu rắn bảy dòng là chiêu thuật phá huyệt mà các phái phong thủy đương thời đều không sao tu sửa nổi. Chỉ có thể chờ long mạch từ hồi phục trong một thời gian dài, mà quá trình hồi phục này nhanh cũng phải mười mấy năm, chậm là trên nghìn năm. Ông ta rất vừa lòng với cách làm này. Vì phá hoại chỉ nhằm ổn định triều cương, chứ không phải giết thêm người vô tội. Hậu nhân của ngôi mộ hồng công này là anh em nhà họ Hồng, chẳng qua chỉ tổ chức một bái thượng đế hội, tuyên dương hành thiện tích đức, sau khi chết có thể lên thiên quốc. Qua điều tra do thám, thấy trong hội toàn người già yếu, phụ nữ trẻ em, chứ không hề có binh mã. Kiểu hội bái thân tốn thôn quê này đem so với Hồng môn Thầm căn cố Đế bắt nguồn từ Tiền triều là lấy phản thanh phục minh là tôn chỉ có biên chế quân sự hoàn chỉnh ngày ngày chưa bên mãi mã thẳng thần chống phá nhà thanh cách giang 3 năm lại giấy quân tạo phản rõ ràng không đáng để ý đối phó với Hồng môn bắt buộc phải phòng hòa từ trong trứng nước thà nhứt nhầm còn hơn bỏ sót đối với Bái thượng đế hội kể chuyện Giêsu cho mấy mù đàn bà chi bằng giữ lại kết hợp với kiểm soát chỉ cần long khí của huyện ngũ xà hạ dương rò rỉ hết. để người trong thiên hạ hưởng thêm vài ngày an lạc cũng không phải chuyện không thể. Hơn nữa, theo báo cáo của đám hương thân, bái thượng đế hội phát triển rất chậm, ít tín đồ. Bà con dân quê thà tin thổ địa chứ không tin thượng đế, thà thắp hương bái bồ tát chứ không hát thánh ca, làm lễ mi Giờ người cầm đầu hồng tú toàn chẳng rõ tung tích chỗ nào, chỉ để lại một cô em gái hồng tuyên kiều chủ trì tuyên đạo hội của đám đàn bà con gái, càng không thể uy hiếp gì đến triều đình. Xem ra. Kim lập đức phá huyệt là thành công rồi. Quốc sư trước nay vốn có thành kiến với phó sứ Trương Bệnh Hàm, cho rằng người này làm việc chắc chắn đáng tin, trình độ phong thủy huyền học cũng rất uyên thâm, nhưng các phần hơi đào to bổ lớn, hành sự cấp tiến, chuyện nhỏ xé thành chuyện to thường gây tai vạ lớn. Trương Bệnh Hàm gần đây không biết là gấp gáp lập công thăng quan hay vì lo lắng thay triều đình mà thủ đoạn phá huyệt đã đổi từ lắc léo khó hiểu như quốc sư yêu cầu sang nhanh chóng kịch liệt, có mầm mống giết nhầm còn hơn bỏ sót. Người này mấy lần hung hoang phá huyện, giết hại người không có chứng cứ phản nghịch, nhưng vẫn báo cáo tranh công, hể làm loạn, hào bên tổn tướng, khiến quan phủ và dân chúng chú ý đến chuyện rắc rối quanh phong thủy. Thì báo cáo trình lên lại nói do thuộc hạ ra tay quá nặng. Thân làm thủ lĩnh, khuyên hướng hành vi lời nói của y đều có thể ngầm ám thị, đám thuộc hạ dùng thủ đoạn nào. Vậy mà sau khi xảy ra lại như đẩy hết trách nhiệm lên đầu của thuộc hạ. Điều này khiến quốc sư lo lắng hậu quả nếu để y tiếp tục nhúng tay vào chuyện này Tiếc rằng, thiên hạ quân đồ lừa đảo nhiều như lông trâu, mà cao thủ huyện học có chân tài, thực học lại như lông phường móng lân. Trong số cao thủ các phái, triều đình khó khăn lắm mới khai quật được trong nhân gian, thì chân bệnh hàm cũng được coi như một nhân tài. Nếu không dùng y, tạm thời chẳng có ai thích hợp hơn. Chính vì vậy mà chuyện một giám chính chết trên dạy kê đề rồi hai ngày trước lại bức ép khiến tôn tồn chân phải làm phản, đều khiến quốc sư trang trở không thôi. Nhân tài huyện học không giống như tráng háng dụng phu không phải cứ bỏ nhiều tiền là có thể mua được để thành một nhà huyền học ngoài siêng năng khổ luyện thiên tư thông minh còn cần phải có thiên phần duyên phần không phải cứ mở một lớp học là có thể đào tạo được cả lô còn chết thêm mấy mạng nữa phụ quốc sư đừng mong có thể mừng được những nhà huyền học chân chính từ các bộ ban nhân tại bình viện không đủ chỉ có tìm ra phong thủy vương đạo mạnh nhất mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thôi dự cho Giang Sơn Đại Thanh Vạn năm bền vững Lần này bức ép Lục Kiều Kiều Lên đường tới Giang Tây tìm Long Quyết Quốc sư vốn định để sau Mới theo về Giang Tây đối phó cô Không ngờ cô dở chiều hồi mã thương Dọc đường bày đủ trò phá rối kế hoạch của quốc sư Điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của ông ta Từ 7 đến giờ Đã hơn nửa tháng Lục Kiều Kiều vẫn ở Hoa Huyện Chỉ cách thành Quảng Châu có 90 dặm Còn bắt sống một tên mật thám Nên quốc sư đã hạ quyết tâm Dứt khoát ngay trong đêm Đuổi tới đích thân đốc chiến Ông ta bắt đầu cảm thấy Đối thủ của mình không chỉ là một cô gái 20 Mà là một người có thể kiềm chế cả phụ quốc sư Ông ta muốn thử xem Cái lục kiều kiều có Rốt cuộc là thực lực hay chỉ là may mắn Quan trọng hơn Còn phải thăm dò xem lục kiều kiều có biết dùng long quyết hay không Nếu lục kiều kiều biết dùng long quyết Mục tiêu quốc sư cần tìm Sẽ đổi thành lục kiều kiều về tính cách như vậy bắt về đuổi không cần dùng đến cực hình tra khảo chỉ cần bỏ buồn tiền là có thể moi được Long Quyết thôi Long Quyết gồm 3 phần lần lượt là tầm Long Quyết ngự Long Quyết và trạm Long Quyết nếu Lục Kiều Kiều biết ngự Long Quyết cô ta nhất định có thể vá Long khí cứu sống hyệt ngũ xa Hà Dương vì vậy lúc này ép cô ta ra tay là cách làm duy nhất Lục Kiều Kiều vừa rồi đã thể giếng ngầmrò Long khí nhưng lại không ra tay cứu điều này khiến Quốc sư có chút bất ngờ lẽ nào Lục Kiều Kiều thật sự không biết Longuyết thế nên Quốc sư lập tức sắp đặt một chiêu bài khiêu khích mà Lục Kiều Kiều nhất định có thể phá giải, cũng có thể nhìn ra được. Hồng dẫn dụ cô quay lại trước mộ Hồng Công. Lục Kiều Kiều nhìn khắp xung quanh, không hề phát hiện thế gì bất thường. Mạnh Hiệt và Hồng Tuyên Kiều đều vô cùng căng thẳng bước tới cạnh cô. Mạnh Hiệt bảo, Lục Tiểu Thư giờ phải làm thế nào? Lục Kiều Kiều đáp, tôi không biết. Bọn họ định làm gì đây? Đây chỉ là một chiêu thức bình thường các thầy phong thủy thường dùng để hại người thôi. Chắc hẳn đối phương biết rằng tôi có thể phá giải bất cứ lúc nào. Vấn đề bây giờ là hệ chúng ta đi khỏi, bọn họ có thể sẽ lại tới phá phách. e chúng ta phải ở đây cả đời mất, thật khốn kiếp. Người bị đau đầu là Hồng Tuyên Kiều, nếu đối phương tiếp tục phá huyệt thì người bị hại vẫn là cô. Nghĩ vậy, cô bèn nắm lấy tay lục Kiều Kiều, năng nỉ. Kiều Kiều, cô giúp tôi với. Cô đều đòi, bọn họ không biết sẽ còn làm gì trên mộ cha tôi nữa. Tôi không biết bọn họ muốn làm gì, nếu như bọn họ muốn lấy mạng cô thì dù chúng ta có ngồi canh ở đây cả đời, họ vẫn có thể giết chị như thường, càng bạn không cần đồng tới mộ cha chị đâu." Lục Kiều Kiều cùng cứng, hất tay Hồng Tuyên Kiều ra, mạnh hiệt nói, "Trước tiên đừng loạn lên, giờ chúng ta thế này chính là điều đối phương muốn nhất, bọn họ biết chúng ta không dám bỏ đi." Bọn họ muốn giữ chúng ta lại đây Nhất định còn có màn sau Chúng ta cứ canh phòng cho tốt Xem tình hình thế nào hẳn tính Không, hẳn muốn giữ thì chúng ta cần phải đi Một khi chúng ta đi Bọn họ nhất định sẽ lập tức ra tay Lục Kiều Kiều nghe lời Mạnh Hiệt nói liền bình tĩnh lại Cô chẳng màng gì đến Mạnh Hiệt Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phùng Tường Quay đầu nói Giác, Long Nhi, chúng ta đi Ba người Mạnh Hiệt nghe vậy cũng có lý Lập tức theo Lục Kiều Kiều Quay người bỏ đi Chiều này quả nhiên hữu hiệu Quốc sư từ hòn đảo dự hồ thấy Lục Kiều Kiều dám quay lưng bỏ đi Thì vừa yêu vừa hận Yêu ở chỗ, cô gái này táo bào mà thần trọng hiếm có Khiến ông ta như gặp được tri âm Hận ở chỗ, Lục Kiều Kiều mỗi lần ra tay Đều nhằm vào chỗ ông ta không ngờ nhất Muốn ép cô ta dùng long quyết Cô không dùng Muốn giữ cô lại, cô quyết đi Lần này đúng là kỳ phùng địch thủ Lục Kiều Kiều bỏ đi như vậy Rõ ràng là ép ông ta ra tay trước nước cờ đầu tiên coi như đã thua rồi Ra tay thôi